Thâu tiên chi đạo Tập 30 Phương Phương tiểu xu hướng tới rồi Đại tử đoán trần tốt đang bị ép hỏi Tâm tình sợ hãi trí cực Chợt mừng như điên Bốn năm người mở miệng kêu to Ngầm đầu nhìn lại Không trùng bay tới một sám vàng Một sám một vàng Hai đạo thân ảnh Chẳng phải đặc chính là hứa linh Vân Cùng biết Phương Hành sao Lại thấy Phương Hành ngồi xếp bằng Trên lưng một con quả khổng lồ người mặc thủy hòa đạo bào bên hông buộc một cái hổ lô tóc buộc đôi ngựa chân đi giày da thú cầm trong tay thanh long bích kiếm đào uy phong lẫm đẫm cùng với linh vân sư tỷ phiêu miểu như là tiên cùng bay lại có phong thái như thần tiên quyền lữ quyền lữ mà thân kiếm rất nhìn thấy phương hành nhất thời run lên giống như là không nghĩ tới phương hành nhanh như vậy đã đuổi kịp phong thành vì nghe thấy hai chữ quần lót sắc mặt nhất thời khó coi tới cực điểm Mà tiểu kiếm mình lại nhìn Hứa Linh Vân cùng Phương Hành sóng vài bài tới, vẻ mặt không vui. Hắc ưng, bạch hẳn, vốn là bị giựt song phi điều ở trong thanh vân tông đệ tử. Hôm nay con quả đen nửa đường xuất hiện kia, rốt cuộc là gì? <cười> Xem các người sầu thảm tự như mất đồ thế này, bị người ta khi rãi sao? Phương Hành từ trên lưng của Kim Ô nhảy xuống, cười lớn đoán hướng trần cốc đệ tử nói. Đừng có vẻ mặt đưa đám nữa, bàn sư Huynh tới rồi. Các người nói xem ai xin dễ các người Cho ta cái danh sách Ta xem ta giết chết bọn họ trả thù cho các người Chúng đệ tử Thành Vân Tông nghe được Mọi người sắc mặt đủ loại cảm xúc Thế mà ngay trước mặt đồng môn đệ tử Nó muốn giết người Tiểu quỷ này nói chuyện thực sự là không kiêng kỵ gì cả Mà thần kiếm thì sắc mặt lại càng khó coi Không nhịn được Nhìn tiểu kiếm mình một cái Hắn thực sự sợ tiểu quỷ không sợ trời không sợ đất này Đem mình đi giết Chỉ hy vọng tiểu kiếm mình dư huynh Đem biểu hiện của mình mấy ngày qua để mắt tới Cầu phương tiểu sư huynh Làm chủ cho ta Lưu sư đệ đã mất một cánh tay Mắt hổ rừng rừng Bỗng nhiên nở quỳ ở trước người của phương hành Nhanh chóng đem chuyện chứng mình bị mất một cánh tay bắt đầu Mới bắt đầu một con hạt vĩ sư Hết đời này tới lần khác Bị thân kiếm ở trên đường cướp đi nói một lần Mà những đệ tử đoán chân cốc khác Cũng ở bên cạnh tố cáo Ngay cả ngu tương đồng trầm mặt ít nói Cũng bổ sung vài chi tiết Hứa Linh Vân nhìn thoáng qua Phương Hành, vừa đáp xuống đã được Đán Cốc đệ tử vây quanh, khoe miệng giơ lên một độ cười. Cùng bên cạnh Tê Hà Cốc đệ tử đi thẳng về phía trước, lơ đảng kiểm lại một chút nhân số, phát hiện không ít cũng có chút yên tâm. Mà Tiêu Kiếm Bình thấy được Phương Hành cùng Đán Trần Cốc đệ tử nói chuyện, khẽ nhíu mày lộ ra chút khinh thường, xoay người lãnh đạo hướng bì quân tử và phong thành vi phần phó. Ngẹt xúc đã bị trọng thương, mặc dù trôi xuống đất mà đi chúng chốn không xa, mau mau phái người tiến vào trong rừng tìm tài tung tích của nó. Có người phát hiện, lập tức dùng phi phù làm hiệu, không được sai sót. bị quân tử cùng với phong thanh vi đều cung kính đáp ứng, mang theo đệ tử trong cốc muốn rời đi. Nhưng có một người vẫn nơm nớp lo sợ, vẻ mặt đáng thương nhìn tiêu kiếm mình, không có tính toán đi theo đám bọn hắn. Đó chính là thần kiếm. người còn có chuyện gì? Tiêu kiếm mình có chút không nhịn được nhìn thân kiếm lạnh lùng hỏi. Tiếu sư Ta Thần kiếm có chút đỏ lắm Hướng đoán trần cốc Phương hành Nhìn thoáng qua Có chút trần trở lại Có việc gì cứ nói Kiều kiếm mình không nhìn được nhìn về phía đối rừng Yêu thú cửu dai đã bị ánh đả thương hắn cũng không muốn bỏ qua cho nó Kiếm mình ca ca Là như vậy Phòng thanh vi thoáng qua thông thỉnh đi tới Thấy Phương hành chạy tới Nàng cũng biết chuyện không thể nào hòa giải đã rồi lại không dám đem chuyện này lối dối gạt tiêu kiếm mình, vì vậy rất khoát chủ động đi tới, đem chuyện nhanh chóng nói ra một lần. Hả? Tiêu kiếm mình cũng là lần đầu tiên nghe nói chuyện này, mặt mày có chút không vui, lạnh đầu nhìn phong thanh viên, cùng với thần kiếm một cái. Hai người kia lập tức sợ hãi cúi đầu, mơ hồ trên chắn chảy dòng dòng rơi xuống. thần kiếm tiền khốn kiếp người muốn chết phải không? Đem yêu đan giao cho đi cho ta. Đúng vào lúc này bỗng nhìn vàng đền phương hành tiếng quát thật to lại là hắn nghe xong được đoán trần cốc đệ tử kể lại nhất thời giận tím mặt cầm thanh đao bích giống đào hướng tới thần kiếm đi tới bộ dáng kia giống như là muốn trực tiếp một đao bổ lấy hắn vậy thần kiếm nhất thời sắc mặt đại biến vội vàng lướt về phía sau hai bước một bên đề phòng phương hành một bên dường như là cầu cứu nhìn về phía tiêu kiếm mình tiêu kiếm mình cao mày bỗng nhìn chuyển hướng phương hành quát đến phương hành ngươi hồ nháo gì Phương hành cũng hướng ánh trợn mắt kêu lên Ta hổ nháo sao Ai cuối cùng giết chết yêu thú thì người đó cầm yêu đan. Chủ ý này là ai đưa ra Tiêu kiếm mình điểm nhìn nói Là ta đưa ra Người muốn như thế nào Phương hành không sợ chút nào đón ánh mắt của hắn, Cười hát khắc nói Chỉ hỏi một câu quy củ này của ngươi có được chấp nhận hay không Tiêu kiếm mình giật mình nói Ta tiêu kiếm mình đã nói Tự nhiên được chấp nhận phương hành ha ha cười một tiếng nói tốt lúc trước ta vẫn cảm thấy người quá kém rồi cùng với linh vân sư tỷ quả thực kém quá xa bất quá nghe lời này của ngươi bản thân ta cảm thấy người vẫn có chút bộ dáng của chân truyền đệ tử các sư huynh đệ thanh vận đồng đều nghe cho kỹ đây kiếu kiếm mình nói ai cuối cùng đem yêu thú giết chết yêu đan sẽ thuộc về người đó mới vừa rồi các người cũng nhìn thấy còn thanh nô cửu giai kia đã bị thương nặng còn mẹ nó chứ đây chính là một viên yêu đan cửu giai thuộc tính thổ Bản thân yêu đan Đã giá trị 4 vạn khối linh thạch Hơn nữa Còn đạt thổ thuộc tính yêu đan Giá trị nhân đôi Chính là 8 vạn khối Nếu như dùng nó để luyện thành đan bắn ra Giá trị có thể gấp mấy lần Hơn 20 vạn khối linh thạch rồi Mẹ nói chứ Đại tài đấy Mau mau đi tầm bảo đi Tiểu tướng mình nghe như vậy Nhất thời sắc mặt đại biến Ánh mắt hung hằng rớt vào trên mặt của Phương Hành Tiểu quỷ này đang gây chuyện Để thanh vân tông đệ tử Phản bộ chúng mình quan trọng là to gan đến mức bất quá có thể thực sự có người can đảm vì hai nửa vạn khối linh thạch phản bội chúng mình hay không? Kiều Kiếm mình cũng nói không chính xác. Ánh mắt đảo qua, phát hiện sau khi phương hành tính toán giá trị, thật đúng là có không ít người mặt hiện lên vẻ kinh dị. Đám người kia, trước lúc có thể hoàn toàn không xem xét ý nghĩa đem yêu đan dược làm của riêng, nhưng mà bị phương hành nhắc một chút quy củ của mình, lại đem yêu đan giá trị tính toán ra, chỉ sợ cũng sẽ có người động tập. Tiêu Quỳ Người nói hương nó vợt cái gì vậy Thành ngô bị thiếu kiếm mình sưu huynh đả thương Tự nhiên phải thuộc về tiêu kiếm mình sưu huynh Phong thành vi tức giận vô cùng Hướng phương hành hết lớn Phương hành bắn Thôi lắm Vừa mới rồi thằng cháu nào nói giết yêu thú Chỉ được yêu đan thuộc về người đó Người Phong thành vi nhất thời mặt đỏ bừng Lên lén nhìn tiêu kiếm mình một cái Xung quanh chúng đại tử Thành Vân tông Nhất thời về mặt khẩn trương cơ hồ không thể tin được vào lỗ tai của mình, bọn họ coi như đã phục phương ảnh, lại dám ngay trước mặt của tiêu kiếm mình sự huynh mắng là thằng cháu nào nói, thực là không sợ chết sao? ngay cả hứa linh vân cũng có chút bất đắc dĩ thở dài, đầu ngón tay khẽ cầm, chuẩn bị ra tay cứu viện. mà tiêu kiếm mình trong mắt hàn hoang lộ, mặc dù lúc trước thúc thúc quán nhiều lần phân phó, tận lực dùng một chút thủ đoạn uyển chuyển từ trong miệng của tiểu quỷ này mọi ra bí mật của bạch thiên trọng chuyển cho hắn hơn nữa không tới vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không thể dùng sức mạnh chỉ sợ chọc giận bạch thiên thượng mới vào bế tử quan nhưng đấy lòng hòa khí vẫn ép không được nữa cho tới bây giờ không người nào dám mắng mình như vậy hắn không nhịn được hoài nghi chào đã chứng mình bốn năm không về uy tín ở tông môn hạ thấp xuống trình độ này hay sao hắn đã quyết định vô luận như thế nào cũng phải giáo huấn cái tên tiểu vương bát đà này một chút Tiếu diệu huynh người nói quy củ này thực sự vậy sao đúng vào lúc này, một thanh âm nhàn nhạt vang lên, dĩ nhiên là Hứa Đình Vân. Điều Kiếm Bình tức giận ở trong lòng thương lên, thẩm nghĩ, Linh Vân xưa muội chẳng biết tại sao, cùng với Tiêu này quan hệ thân cận như vậy, nếu ta gắng hướng Tiêu quyền này động thủ, sợ rằng nàng chắc chắn là ngăn trở. Đáng hận, nàng mặc dù chưa chắc có thể ngăn lại ta, nhưng nếu ta mạnh mẽ động thủ, vậy thì chẳng phải đắc tội với Bạch Thiên trưởng sư thúc tổ, thét như cuồng sư thúc, thậm chí ngay cả đạo lữ tương lai này cũng đắc tội sao? vâng nghĩ như vậy tức giận trong lòng kỳ dị áp xuống tiểu kiếm mình một đường gió đạm tuân thành tiếu ngạo sở vực lần đầu tiên có cảm giác muốn dạy dỗ người ta cũng khó như vậy quân tử nhất ngồi nặng tựa thiên đình nếu ta đã nói lời này tự nhiên chứ không tính toán gì hết tiểu kiếm mình lãnh đạo nói đồng thời lạnh lùng nước mắt nhìn chúng thanh vân tông đệ tử ánh mắt làm lành lạnh amen hết bức Trong lòng hắn có ngạo khí dường điên Cũng không tin thực sự có người dám vì tiên yêu đan này Mà ngỗ nghịch chính mình Hồi nữa chính mình có nhiều người giúp đỡ tìm kiếm như vậy Vừa phát hiện thanh ngô tung tích Lập tức sẽ đi giết nó Yêu đàn vô luận như thế nào Vẫn sẽ lọt vào trong tay của mình Muốn cùng chính mình vận Tiểu quyền này các bạn không đủ tư cách Hứa đình vân mặc dù có Nhưng nàng thực lực cũng không thể cùng chính mình so sánh Vì vậy chính mình sẽ chấp nhận cái quy củ này Vậy thì như thế nào chứ Chúng đệ tử Thanh Vân Tông thấy được ánh mắt của hắn, trong lòng nhất thời hoảng hút. Cho dù là một chút người mới vừa còn đang tính toán, thì trong lòng cũng lập tức xóa sạch ý nghĩ này. Cũng không phải mỗi người cũng giống như phương hành vậy, dám trực tiếp trọc giận Thanh Vân Tông chân truyền đệ tử, đại sư Huynh tiêu Kiếm Minh. Các người đi đi, tìm được tung tích nghiệp súc này, phi phù làm hiệu. tiêu Kiếm Minh rất hài lòng, phản ứng của chúng đệ tử Thanh Vân Tông lãnh đạm phân phó một tiếng mọi người chỉ muốn đi vào núi rừng tìm kiếm, phương hành bóng diện cười hắc hắc vừa hô. Ta biết các người cũng không dám đắc tội những người này, bất quá cũng không cần sợ hãi. Tìm được tung tích thanh Ngô này, lặng lẽ truyền tin cho ta cùng với Linh Vân sư tỷ là được. Chỉ cần tin tức chính xác, bất luận là truyền cho ta hay là Linh Vân sư tỷ, ta sẽ hội được ba vạn khối linh thạch làm thủ lao hơn nữa giúp người giữ bí mật nữa. Bá một tiếng, một câu nói vừa ra, nhất thời không đệ tử thanh vân tông tâm tư lùng này tiêu cái mình trên mặt tức giận chật kẽ dưới chân một khối đá xanh đột nhiên bị hắn đạp nát bể hiện tại phương hành cũng không phải nghèo rớt như khi hắn định luyện trở về hắn có tiền không nói đến lúc ở tông môn đánh cướp một loạt thứ tốt chỉ riêng lần này tiến vào loạn hoang sơn kiếm được đã đủ để choán thành một tiêu tiểu phú ông rồi yêu đàn một con hỏa lên quá xa chính là gần vạn linh thạch mà từ chỗ của tiêu kiếm minh đòi được một quả thượng phẩm linh thạch Giống như là trước cũng là giá trị gần vạn. dĩ nhiên, đây đều là khoản nhỏ, chủ yếu nhất, chính là mộng hồn thảo. Sơn cốc kia chính là vô số hồn thảo, mỗi một gốc đều đáng giá 3 khối trung phẩm linh thạch, cũng chính là 300 hạ phẩm linh thạch. Toàn bộ số lượng mộng hồn thảo cộng lại, sợ rằng không dưới ngàn gốc, đây chính là 30 vạn hạ phẩm linh thạch rồi. So với yêu đàn yêu thú cửu dai giá trị hoàn toàn, khai phá còn đáng giá hơn nữa. Đây là một tư nguyên có thể làm cho 10 người đột phá linh động tầng 7. Mà hôm nay, khoản tài nguyên này hoàn toàn được hắn nắm giữ ở trong tay phương hành, quả thực chứng đã giàu có. Cũng bởi vậy, phương hành xa hoa cực kỳ, mở miệng sẽ phải dùng 3 vạn hạ phẩm linh thạch mua tin tức từ người khác. Hắn cũng không tin không ai động tâm đối với 3 vạn hạ phẩm linh thạch. Dù sao, đây cũng là một khoản tiền có thể mua phá dài đan dược linh động tầng 6 tới tầng 7. Thanh Vân Tông nói ít thì cũng có mười mấy đệ tử, bởi vì một khoản tiền này bị kẹt ở linh động tầng 6 đỉnh phong nhiều năm, không thể tiến thêm. Mà Tiêu Kiếm Minh hiển nhiên cũng hiểu được điểm này, tức giận sôi lên, lại không có biện pháp khác, hắn cũng không thể lấy ra một khoản tiền như vậy để thường thường cho người cung cấp tin tức, đối với hắn mà nói, không phù hợp với thân phận. Huống chi, hắn mặc dù có khoản này, cũng không thể lấy ra đùa được. Tu hành một đường, càng đến cao thâm. Lại phát hiện tại nguyên càng khó khăn, mỗi một khoản tiền thì cũng phải muốn tiết kiệm. Hắn hiện tại chỉ là có chút cảm thức, thầm hận thân kiếm ngu ngốc của một phong thành vì mưu phần, đối với hai người kia mà nói, có lẽ là cảm thấy Trần Ép đoán trần cốc sẽ làm cho mình vui vẻ, nhưng trên thực tế, tiêu Kiếm mình lại tương đối ghét đối với bọn họ gây ra phiền phức cho mình. Nếu có thể giới tình huống không gây phiền toái, hơi Trần Ép đoán trần cốc, Tiểu Kiếm mình cũng vui vẻ chẳng để tâm, nhưng bởi vì Trần Ép không cần thiết kết quả cho đoán chân cốc đệ tử đối với mình ghi tâm phương hành tiểu vương bắt đàn này cũng chọc giận vào lại không đáng được ai chấm dứt yêu thú đàn thuộc về người đó những lời này vốn là hai ngày trước sau khi đoán chân cốc đệ tử cùng với sơn hà cốc đệ tử mai phục yêu thú phòng thành vì muốn giữ toàn bộ yêu đàn làm của riêng đã cầu đến mình vì vậy lúc đoán chân cốc đệ tử hoài nghi thuận miệng nói đám yêu đàn kia là do sơn Hạ cốc đệ tử cuối cùng chấm dứt yêu thú vì vậy yêu đan thuộc về sơn hà cốc đệ tử chẳng qua là Không ngờ một câu nói như vậy, lại thêm một cái cứ để thân kiếm ước hiếp đoán Trần Cốc Đệ Tử. Cũng bởi vì một lần giúp đỡ Phong Thành Vi, để nỗi bán đã đóng thuyền, trở thành quy tắc trói buộc chúng mình. Nhưng không có biện pháp nào khác, mình không thể phủ nhận lời nói như vậy, nếu không sẽ đem trách nhiệm đẩy tới bên người của Phong Thành Vi, sợ rằng Xuân Hà Cốc Đệ Tử luôn luôn trung thành với mình cũng sẽ đi tập Hơn nữa, đối với hắn mà nói, vốn cũng không muốn đem câu chuyện nói như vậy để ở trong lòng dù sao chẳng qua là một câu nói tùy tiện thôi, còn không phải là nói như thế, lại ai dám hỏi trừ hứa linh vận ra, chỉ sợ không ai có tư cách hỏi nhỉ? dễ nhận cái tên không sợ chết phương hành này là một ngoại lệ, người này rõ ràng chẳng qua là linh động trung kỳ tu vi, thế nhưng hoàn toàn không sợ chính mình, sau khi chính mình từ bỏ truy cứu chuyện tử vụ lan hoa thảo, hắn không biết được một chút, lan vào góc thành thực một chút, lại vẫn dám bắt nhược điểm trong lời nói của mình sau đó còn ý đồ với thành ngô chính mình chém thường, còn chút ngoài dự tính của tiêu kiếm mình. hôm nay tiêu kiếm mình chỉ sợ có thể cam tức bay tới không trung, phát hiện thành ngô tùng tích, thứ nhất đem nó chém chết, đồng thời hắn cũng động tâm từ. nếu tiểu quỷ phương hành này có tiền như vậy, lại tự như đã quyết định chú ý muốn đối phó với mình, vậy một cơ hội đam ánh chém cũng là lựa chọn không tồi. chẳng qua phải cẩn thận một chút, không thể để cho hắn nắm được nhược điểm. phương hành cũng quanh quẩn ở trên không trung một vòng. Phát triển trên không trung, căn bản không cách cái nào trôi tung. Đáp mắt vừa nhìn, khắp nơi là tán cây tàn sát Căn bản nhìn không thấy tới mặt đất bất cứ dấu vết gì. Không làm sao được, đây phải khống chế kim ô dây xuống, cùng đoán chân cốc đệ tử cùng nhau nghĩ, thương nghĩ. Lấy kinh nghiệm 3 năm qua cùng yêu thú giao hiệp, tuẩn thủ đoán chân cốc đệ tử bí quyết truy tung dấu vết. Phong tiểu sư huynh, chúng ta thực sự muốn cấp con một thiếu kiếm minh sư huynh sao? Để từ đoán Trần Cốc Kỳ Tư đối nghịch với tiêu kiếm mình Thì trong bụng có chút sợ hãi Nhưng cũng có cảm giác hưng phấn khó tả Không thể không nói Ở cùng Phương Hành đã lâu Bị hắn hại ảnh hưởng Lá gan mỗi người cũng sẽ lớn hơn một chút Phương Hành nói Khốn kết với không đoạn Lúc bọn họ đoạn yêu thú của các người Làm sao không thấy mệm lòng Hơn nữa Một viên yêu đàn thú cửu dai Không sai biệt lắm có thể làm cho 7 người đột phá linh động tầng 7 Các người không thuyết động tâm sao? Chúng đệ tử đoán Trần Cốc nghe vậy. Trái tim cũng thình thịnh đập mạnh Từ nguyện có thể làm cho bảy người đột phá dinh động tầng bảy Dùng lời của phương hành mà nói khốn kiếp mới không động tầng. Tốt, làm, liệu cái mạng già cũng phải đoạt thắng một lần. Đoán Trần Cốc đệ tử cảm xúc dâng trào. Mọi người xoa xoa tay. Có người nghĩ kể nói tiểu kiếm mình sự huynh được xưng là người đứng đầu thanh vân tiểu bối. Thực lực thực sự là quá mạnh mẽ. Cho dù chúng ta tìm được thanh không, Chị sợ cũng không đoạt được với hắn Sợ rằng chúng ta đem thanh ngô đánh gần chết rồi Hắn một kiếm bổ tới Thanh ngô cũng vẫn coi là của hắn Vậy tính kế khác Dù sao chúng ta đoạt không phải là ai Tìm được thanh ngô trước Mà là ai kết liệu đó Phương Hải nghe cũng nhịn không được ngẩn ngơ Vỗ bảo vai đệ tử này nói Có tiền đồ có tiền đồ Đoán trần cốc đệ tử Cũng nở một nụ cười Sự tình liên quan tới lợi ích của chúng mình Không ai có thể thực sự là đầu gỗ cả. Lại có một đệ tử, Do dự một hồi lâu, Bỗng nhiên nói, Mộ nội đó, Phương Tiểu Sư Huynh, Ta có món đồ này muốn cho người xem, Lòng cân kinh, minh cung này, Chính ta là 10 năm đã để dành mua lại, Bình thời không dám để người khác thấy, Bất luận như thế nào, Hôm nay ta đem cho ngô mượn, Nếu Phương Tiểu Sư Huynh có thể thông qua nó, Đem thành ngô bản chết, sư đệ ta chỉ cần một quả phá dài đàn, Vừa nói, Từ túi chú vật lấy cần dặn ra một cây cung nhất thời hấp dẫn ánh mắt của chúng đệ tử Đoán Trần Cốc. Thì ra là, tất đệ tử này họ thôi, tên là Thôi Bách phương cũng là một đám đệ tử cũ của Đoán Trần Cốc. Đoán Trần Cốc đệ tử đều lấy việc sở hữu thượng phẩm pháp khí là mục tiêu, đệ tử này tự nhiên cũng không có ngoại lệ, lại là 10 năm tích lũy mua một thanh thượng giai pháp cùng như là vậy. Trong quá là tu vi quán thiếu sót một chút, không cách nào có thể thôi động cung này phát ra uy lực mạnh nhất, vì vậy bình thời đều lấy phi kiếm ngăn địch. Đạo môn thường thấy nhất, chính là y mạnh hiếp yếu, Mình tranh ám đoạt. Hắn tùy có cung này nhưng không biết nào có thể phát huy ra sức mạnh uy lực, tự vệ tự vệ lực tự nhiên không đủ, sợ người khác tước đoạt của mình, vì vậy vẫn giấu đi. Hôm nay bị phương hành dâng lên đồng kích động, liền muốn đem cung này đưa cho phương hành giúp hắn bắn chết thành ngô, cũng vì mình có thể kiếm được một viên phá đại đạn. Dĩ nhiên, hắn độ lắng nhất. Đúng là sợ người khác đoạt cung Lúc này cũng bởi vì không khỏi cảm thấy có chút tin tưởng Phương Hành Mới bằng lòng đem đó lấy ra Phương Hành vừa thích cung này Ánh mắt nhất thời sáng lên Lại thấy cung dài một trượng Thượng hạ huyền thiết làm cánh cung Gần giao long làm dây cung Trên thân cung khắc ký hiệu tinh mịn Mà phong cách cổ xưa Có bà cảnh yêu cốt tiện khắc, Cung cung này đúng là một bộ Đưa tay nhận lấy Ngón tay ở trên dây cung nhẹ nhàng một bạt lập tức vang lên một tiếng như là tiềm long ngâm vang 100% không dứt. Tốt, thứ rất tốt. Phương Hành kéo dây cùng miệng khen không dứt. Chợ Thướng thôi bách phương nói: tặng ta sao? Thui bách phương nhất thời ngẩn ngơ, trên mặt hiện ra vẻ như là khóc, nói: à, à, Phương Tiểu Sưu Hinh, ngươi nói đùa sao? Phương Hành ha ha cười một tiếng nói: đương nhiên là nói đùa rồi. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ, có thực sự muốn lừa gạt cái cây cung này của hắn này không? có lòng cần kinh mình cùng phân hành càng thêm nắm chắc lúc này cùng với kim ô cùng nhau bay đến giữa không trung quanh quần dưới tầng trời như tiêu kiếm mình nếu thấy tùng tích thành ngô liền tìm cơ hội một mũi tiền đểm nọ bản chính nếu mình cấp được cuối cùng ngày trước mặt nhiều thanh vân tông đệ tử chính là tiêu kiếm mình cũng không thể nốt đời hơn 20 mươi tiền thanh vân tông đệ tử đã tán vào trong núi rừng thay chuyển thủ đoạn tinh tế tìm tòi thành ngô tùng tích lão kim Tiếp theo, đăng thêm sức lực một chút, phát hiện yêu tung tích của yêu thú, lập tức xông qua. Phương Hành cùng với Kim Ô quanh quần ở trên không trung hai vòng, thấp giọng cùng với Kim Ô thương lượng. Ở giữa không trung, cũng không sợ người khác nghe thấy. Kim Ô trợn mắt đấy. có được yêu đàn có phần của ta không? Phương Hành suy nghĩ một chút, đây không phải thời điểm hẹp hỏi, một lời đáp xuống. Có người bốn thành. Kim Ô cười hắc hắc nói. Nếu như người đáp ứng phân tội ta sáu thành Ta sẽ giúp người tìm ra nó Phương hành ngẩn ngơ Kinh ngạc nói Người có thể tìm ra nó Kim ô thần bí cười một tiếng nói Không cần quá khinh thường thủ đoạn của kim thuốc Nếu yêu thú bên trong loạn hoang sơn này dưới bát dài ta đều có thể khu xử. Bát dai trở lên Mặc dù không cách nào khu xử, Nhưng tìm được bọn họ vẫn không thành vấn đề Phương hành lúc này mới nhớ tới Lúc ấy Thanh Vân Tông Chúng đệ tử vừa vào núi rừng người khu sử đàn yêu thú đánh tới chính là con chim này. Hơn nữa trong sân cốc Mộng Hồn Thảo sinh trường, nó cũng từng khu sử một nhóm yêu thú đối phó chính mình. Có thể thế được người này quả thực là thủ đoạn khu sử yêu thú, lập tức nói. người đem nó tìm ra, nếu cướp được yêu đan, hai ta chia năm năm." Kim Mô suy nghĩ một chút nói đồng ý. Vừa nói xong tuần quần một cái, hướng về sau một ngọn núi cách đó không xa lao đi. Đi tới ngọn núi, liền lên lên rút rút nhìn khắp mọi nơi rồi sau đó mở miệng phun ra một bón pháp khí rách dưới ra ngoài lại là cao ba thước rộng ba thước dài ba xích dưới có ba chân bốn phương hai tay đồng thời đồng xanh tiểu đỉnh trên không trùng xoay tròn không ngừng khí tức phong cách cổ xưa quỷ dị tiểu đỉnh phun ra đồng xanh kim ô mắt thấy phương hành quan sát hắn có động tâm hay không phun ra tiểu đỉnh đồng xanh kim ô mắt giết phương hành quan sát cho hắn có động tâm hay không Phương Hành còn thực là ánh mắt sáng lên, hưng phật nói Đây là cái gì? Kiều mô khinh thường quát tệ nói Một cái đỉnh nát mà thôi, mượn nơi khác tới không tính là gì hết Phương Hành ha ha cười một tiếng nói Nhìn cũng không sai, mau mau tìm, đừng làm cho người khác thấy Kiều mô thấy Phương Hành không ý tứ, đem đỉnh kia mà cướp đi Trong lòng thờ phào nhà nhõm cười ha khắc nói Rất nhanh thôi Kiều mô vừa nói Hướng bên trong đình ném vào giọt máu huyết, sau đó yêu khí thổi phát, chân vạc thân vạc không ngừng xoay tròn. Không lâu lắm, một cỗ khí tức người thường căn bản không thể nhận ra hướng bốn phía tầm hướng tản đi. Sợ nối rừng yêu thú bắt đầu thấp thỏm đao, mà Kim Ô đã nhắm mắt lại, tựa như là thần côn, yên lặng tụ niệm trung ngữ phong cách cổ xưa, mơ hồ tựa như đang khống chế loại lực lượng này. Qua trường bảy tức, nó mở mắt, há mồm đem tiêu đình nuốt xuống. Không sai biệt lắm, đi thôi. Nó mở, nói rồi mở cánh, hướng phía tây nam bay đi. Phân hành suy nghĩ một chút cười ha hát, hát nói. Vội vàng làm gì, trước đem bọn họ dẫn đi đã. Vừa nói vừa đưa tin cho ngô tương đồng, nói một lần, sau đó vẫn trở về bầu trời quanh quẩn không vội đi tìm. Qua thời gian không sai biệt lắm, một nén hương. Qua những là chú ý, tới phía dưới của Sơn Hạ Cốc và Thư Văn Cốc đệ tử đều hướng về phía đông nam lao đi mà tiêu kiếm mình bay trên không trung cũng xà xa hướng phương hành nhìn thoáng qua, sau đó điều khiển thiết ưng hướng về hướng kia bay đi. thấy phần lớn nhân mã cùng với chuyển hướng bên kia, phương hành cũng chậm rãi cưỡi kim ô bay đi. hắn nghe lời kim ô xong liền chủ động để cho ngô tương đồng đem tin tức thành ngô có thể ở phương hướng đông nam tiết lộ một chút. tin tưởng những đại tử thanh vân tông khác bất luận có tin hay không cũng sẽ đi qua xem một chút. sau đó chỉ cần thanh ngô có bất cứ dấu vết gì cũng tất nhiên sẽ bị bọn họ phát hiện. Cuối cùng tin tức để lộ ra, tất cả mọi người đều bị dẫn dắt qua đó, tranh nhau mà giết chết thành Ngô. Hắn cũng không ngu như vậy, lặng lẽ tự mình chiến thành Ngô, không nói đến mình có thể thuận lợi đem Thanh Ngô giết chết đi hay không. Chỉ riêng trong chiến đấu động tĩnh sẽ hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Vạn nhất Tiêu Kiếm Mình thừa dịp mình cũng với Thanh Ngô tranh đấu ở bên cạnh mà hưởng lợi, hay là trước để cho Tiêu Kiếm Mình cùng thành Ngô đấu một cuộc, mình ở bên cạnh dùng Long Ngân Kinh Minh Cung làm ngư ông đắc lợi tốt hơn. Đoàn người đều hướng bên kia trải tới. Được mười mấy đường, đột nhiên mọi người nhất để ngẩn ra. Nhưng thấy nơi này, núi rừng đã gián đoạn, xuất hiện một cái tế đàn bị núi rừng vây quanh, cao chừng 30 trượng, dưới rộng trên hẹp, tế đàn trung tâm lại trống không. Từ trên cao nhìn xuống, một mảnh đen ngòm, tựa như là một con cự thú há to miệng, tựa như là muốn thôn thiên, mà trong hắc động, nếu thi triển pháp nhãn, có thể thấy loáng thoáng khối đèn phun trào, đều là đồng nặc yêu khí. Phát động xung quanh, có chín sợi siếp sắt ngang trời, trên siếp sắt đã đầy phù văn, hôm nay cũng không biết đã qua mấy trăm năm, siếp sắt kia vẫn đèn nhắn, không có chút gì xét, thoạt nhìn vô cùng dọa người. Phong ấn, chúng ta lại đi tới phong ấn, có thành viên tông đệ tử quá tòa lên, lại không nghĩ tới, trong quá trình tìm kiếm thanh hôn, lại đi tới nơi này. Nơi tế đàn này, chính là địa phương năm đó, Kim Đan Kỳ yêu vương bị phong ấn cũng là bản nguyên của đông đảo yêu thú trong loạn hoàng sơn. Nếu không có Tế Đàn này, đại khái đám yêu thú kiểu vĩnh viễn cũng chỉ là dã thú bình thường, căn bản không có cơ hội nhiễm yêu khí. Cũng chính vì vậy, cho nên các đệ tử Thanh vân tông mới không thất công thức đem Tế Đàn một lần nữa ra tầng phòng ấn. Thì ra là vậy. Thành Ngô nói vậy cũng là bởi vì bị thương, khẩn cấp cần càng nhiều yêu khí tới chữa thương, mới chạy tới chỗ này hút lấy yêu khí, nhìn dáng vẻ ngươi vừa rồi phán đoán không sai. Phương Hành hiểu ra. Thấp giọng này. Thế một tòa tế đàn lớn như vậy, trong lòng hắn cũng sinh ra cảm giác kính sợ. Tế đàn cao 30 trường, chỉ vì phong ấn một vị yêu vương, nói là tế đàn, trên thực tế chính là mộ, hơn nữa còn là mộ thời điểm yêu vương còn sống, đã đem nó chân áp ở bên trong. Chân áp thôi còn không tính, còn mới thấy trăm năm qua, không ngừng giải tỏa yêu khí của nó, cũng chính là mạnh mẽ đánh tàn tu vi của nó, hơn nữa dùng yêu khí tới nuôi dưỡng yêu thú dị thảo, cung cấp đạo môn đệ tử tu hành sử dụng. Loại thủ đoạn này Thực sự làm cho người ta không rết mà run Vượt ra hang ổ thổ phì phàm tục có thể sánh bằng Nhất đã nghĩ tới dưới tế đàn Yêu vương có thể vẫn còn đang còn sống Xuân hành có cảm giác sau lưng lạnh cả người Một cái yêu vương kim đan cường đại Bị trần áp mấy trăm năm Từ trường lượng phong vân Đến biến thành nô bộc Từng thời điểm cảm thụ quá trình chứng mình suy yếu Hơn nữa còn không có hy vọng Biết rõ sớm muộn gì cũng sẽ hồn phi phách tán Hình phạt kim khủng nhất thế gian này cùng lắm cũng chỉ có việc như thế mà thôi <cười> quên đi sao này phải chú ý được làm vua thua làm dật cảm giác bị thua không thể dễ chịu chút nào phương hành không phải là người thương xuân buồn thua rất nhanh đã hồi phục tinh thần trong lòng báo cho chính mình đây chính là kết cục của thua trận người phàm tục nếu thua chỉ sợ thua một mạng cũng may còn có cơ hội luân hồi chuyển thế coi như là hồn phi phách tán cũng chỉ là vô tri vô giác tán Tràn đầy ở trong thiên địa Mà người tu hành hoặc là yêu Hay là ma trùng Mặc dù nắm ở trong tay lực lượng Cũng với sinh mệnh cực kỳ cường đại Nhưng một khi thua trận Loại tư vị này Thực không phải là người phàm Có thể tưởng tượng được tới Chính mình Nếu đến con đường tu hành Sau này tuyệt đối Phải làm ra một người Đem đối thủ nhốt vào tế đàn Chứ không thể là một người Bị đối thủ nhốt vào tế đàn Nếu không Cắt cổ chết còn thoải mái hơn chuyện này Tìm được rồi Đang trong lúc phương hành suy nghĩ bỗng nhiên không biết là có ai đó gào lên một câu sau đó đã thấy một đạo phi phù sông thẳng lên trời phương hành gần ra lập tức thôi động kim ô bày đi lại thấy cách tế đàn ngoài trăm trượng bỗng nhiên có một đạo hắc long từ dưới đất trù lên gầm thét nổi điên hướng bốn năm cách châm đen ở trên mặt đất giống như là con kiến phóng đi mấy điểm nhỏ này rõ ràng chính là mấy đệ tử thư văn cốc đúng là bọn hắn phát hiện tung tích thành ô lập tức phi phù truyền tin nhưng cũng nhất thời trọng giận thành ngô bị nó điên cuồng công kích. Tiêu Kiếm Minh sư huynh cứu mạng. Thư văn cốc bì quân tử cùng các sư đệ tế tập kim phù ngăn cản thanh Ngô tấn công liều mạng kêu to. Phía nơi khác Tiêu Kiếm Minh lạnh lùng nhìn Phương Hành một cái. Phương Hành thì ha ha cười một tiếng. Đem tinh minh cung đặt vào trong tay chính là không đi xuống. Đây cơ hồ là nói rõ. Ta chính là không lên. Nhân viên lên rồi ta sẽ tìm cơ hội bọc kiếm chắc tiêu kiếm mình thầm hận nhưng cũng không thể không ra tay bởi vì thư văn cốc đệ tử dùng phi phù truyền tiên hắn bọn họ cũng phụng mệnh lệnh của mình mà đến tìm kiếm thành ngô mình vô luận như thế nào cũng không thể như phương hành không đến về tới phương sư đệ nếu người muốn thành ngô ta có thể nhường cho ngươi điều cái mình xa xa nhìn phương hành bỗng nhiên trầm giọng mở miệng phương hành nghe người không nghĩ tới điều cái mình sẽ nói như vậy bất quá sau đó cười nói không cần nhường cho ta Mời ngươi đi trước Tiểu kiếm mình nói Vẫn đã có chút ý tứ hòa giải Nhưng thấy Phương Hành trả lời như vậy hiển nhiên không đem lời của mình để ở trong lòng rồi Trái tim không khỏi lạnh lẽo Thàn như nói Báo cho ngươi một chuyện Tiểu Mỗ tu hành 12 năm Mặc dù không ra gì Nhưng cũng để cho tất cả người biết Ta hiểu một cách đạo lý Đó chính là làm bằng hiếu của ta Tốt hơn nhiều với làm kẻ địch của ta Phương Hành nghe ra ý tứ uy hiếp trong lời quán Cũng cười cười nói ta cũng đã tu hành 4 năm. tiêu kiếm mình nhàn nhạt, nhạt nhìn ảnh, phương hành cũng muốn nói ra câu tương đối uy phong, nhưng tài nghệ thổ phì dù sao không bằng người ta. suy nghĩ một hồi lại chỉ nói câu đại gia ta chưa từng sợ chuyện gì. tiêu kiếm mình lãnh đạm cười một tiếng, không nói thêm gì nữa, hướng tới dưới một chỉ, thiết ương liền sâu xuống. Tiểu kiếm mình đã bao giờ từng nhẫn nhịn đối với người khác như thế? nếu tiểu quyền này không biết tự lượng sức mình đem cơ hội cuối cùng lãng phí như vậy tìm cơ hội cho hất là được. sêu một tiếng thành ngô kéo thân thể bị thương hướng bị quân tử đám người phát động công kích cuồng bạo sức lực xeo rách khiến nhân bì quân tử đám người trông đã không nổi điều cái mình cũng đã vọt xuống một tiếng thiết dài trong lòng bàn tay thiết kiếp trong chốc lát phân ra vô số đạo kiếm quang tựa như là một mảnh quang vũ trong chốc lát bao phủ thành ngô phảng phất có sinh mệnh bình thường hướng chân của nó và miệng vết thương chém giết Thành Ngô thúng hào một tiếng, căn bản không dám cùng với Tiêu Kiếm mình đánh nhau, xoay người bỏ chạy. Mà Phương Hành ở giữa không trung nhìn Tiêu Kiếm mình xuất thủ, ánh mắt cũng có chút lạnh rồi. Ta nói, ngươi làm sao lại gây sự với người này? Tiểu tử này rất lợi hại đó. Kiêm Ngô lặng lẽ hướng Phương Hành truyền âm nói, nói có chút không rõ. Phương Hành tại sao nhất định phải đối địch cùng với người lợi hại như vậy? Phương Hành cười hắc hắc nói, ai bảo hắn dám về làm người ta chán ghét như vậy chưa? Kim ô nói thầm một câu <cười> cứ như người được người ta yêu thích vậy Phương hành báo một tiếng Đại đạo đặt trên cổ nó Tiểu ra dáng vẻ có làm cho người yêu thích không Kim ô ngượng ngủ nói Quá là yêu thích Ai gặp cũng thích Hoa thấy hoa nở Thật là tình mát Phương hành khen Kim ô Đúng là có ánh mắt tinh đời Bất quá, ngoài cười hì hì Thì trong lòng hắn cũng tính toán Người này một tay thanh vân cửu kiếm quyết Qua thực lợi hại Ban đầu Linh Vân Sư Tỷ thuyết truyền thanh vân cửu kiếm quyết Cũng đã vô cùng mạnh rồi Tiểu Kiếm Bình kiếm quyết thành tiểu Còn vượt xa hơn nàng Nhìn dáng vẻ coi như ta tăng lên hai cấp nữa Đối chiến với hắn vẫn không có phần thắng Phải nghĩ chút biện pháp mới được Thành Ngô bị chết kiếm Của Tiểu Kiếm mình quẩn đấy Chạy không thoát Thân thể bị thêm mấy chỗ trọng thương Nhất thời nhanh chóng chi chi kêu gạo mà Tiểu Kiếm Mình cũng chậm chạp không hạ sát thủ, phân tâm nhị dụng một bực đề phòng Phương Hành ở trên không trung. quả nhiên, ở một lần đem thanh ngô rồi đến chỗ chết, Tiểu Kiếm Ngồi xếp bằng trên đương kim ô, bỗng nhìn đem cung tiền rời lên, Tiểu Kiếm Mình trong lòng cả kinh, lập tức thủ thế, phòng ngự Phương Hành, thật không nghĩ tới, Phương Hành chẳng qua là cầm lấy cung liếc nhìn, liền buông xuống, nhất thời hắn tức nổi trận đuôi đình, trong lòng biết không thể tiếp tục như vậy, phải mau sớm hạ sát thủ thành vần nhất kiếm cửu thiên tiêu cái mình bỗng nhìn gầm ngả thế kiếm trong lòng bàn tay kiếm quang đột nhiên phá vào chưởng không tựa như là tiều chớp từ giữa không trung phát xuống một kiếm này điều kiếm mình đã vận dụng thực lực chân chính muốn dùng một kiếm đem thanh ngôn chạm dưới kiếm cũng vào lúc này ánh mắt phương hành lẫm liệt biết hắn muốn hạ sát thủ rồi kinh ninh cùng trong thốc lát dơ lên cốt tiễn đã nạp linh lực rót vào ký hiệu trên thân cung lóe sáng Lực lượng khổng lồ trong chốc lát tự nhiên Tuôn ra Rồi sau đó Xư một tiếng Cốt tiện biến mất trên dây Cắt rách không khí Họa xuất một tiếng Bén nọn bay về phía trước Uy danh khiếp người Tiêu kiếm mình trong lòng dùng mình Thiết kiếm khẽ trách Chém vào trong thân thể của thành ngô Đem thanh ngô bổ làm hai nửa Cũng vào lúc này Cốt tiện tới Thình thịch một tiếng Đem khối nham thạch cách hơn 30 trực bắn vỡ vụn bá một tiếng vô số ánh mắt đều nhìn sang Phương Hành, không biết mũi mũi tên này là muốn làm cái gì. Giỡ không trùng, mặt của Phương Hành có chút hồng, ngượng ngùng khoát tay áo nói: <cười> quá lâu không có chơi cùng tên rồi, lỡ tay. Tài... Mẹ nó, tiểu Vương bắt đàn để bắn trạch. Chạy... Chúng đệ tử thanh vân tông nhất tề trong lòng oán thầm, tiểu kiếm mình cũng cười lại một tiếng, thấy thành Ngô kéo nửa đoạn thân thể liều mạng ở trong thạch loạn chạy trốn. Lập tức thôi động thiết ứng đuổi theo phía trước Lần này chuẩn bị chân kính Đem chăm dít Phương hành ở trên không trung thế vậy Lại một lần nữa đem kinh minh cùng dừa lên cốt tiễn nạp vào Quái lực bắn ra Lôi kéo như trăng tròn Ngưng thần Tập trung tinh thần nhắm ngay thành ngục Cách đó không xa Hứa Đình Vân cũng không tham dự đến trận tranh đoạt này chẳng qua là rất hứng thú nhìn Thành Vân Tông các cốc đệ tử Cũng tận đều nhìn một màn này Tâm tình có chút khẩn trương bỏ họ thật đúng là muốn nhìn một chút tiểu quỳ dám cùng với tiêu kiếm minh sư huynh tranh đoạt con mồi rốt cục là có thể thành công hay không thế kiếm quang cùng kinh minh cung cốt tiễn lần nữa đồng thời bay ra chạy thẳng tới đầu của thành ngô đã vúi kiềng kiếm quang chậm một chút nhưng cứ đi lại gần dĩ thường linh hoạt hóa thân ngàn vạn bao phủ nhất vực cốt tiễn bạch quang nhanh một chút mượn lực lượng của kinh minh cung thành thế cũng không yếu hơn kiếm quang ngưng tụ một chút thẳng đến đầu díp hiển nhiên hai đạo lực lượng tất sát đồng thời công kích thành Ngô, chúng thành vân tông ở trên dưới không khỏi ở trong lòng cẩn trường. đúng vào lúc này, đột nhiên phía trước thành Ngô có người diên một tiếng, sau đó một đạo bóng dáng lửa đỏ cuốn tới, nửa đoạn thành Ngô cơ hồ mất đi lực chống cự, rất thời bị bóng dáng này lôi đi, rồi sau đó thình thịch thình thịch hai tiếng kiếm quang cùng với cùng tiếng đồng thời đã đi tới, đem mặt đất nổ tung thành hai cái rãnh to. Nhất thời loạn thạch bắn ra Bụi mù tràn rập Khó phân biệt được cảnh sắc ha không ngờ tới trước này cũng sẽ nhận được một viên yêu đan cửu dai Một thanh âm phá điên cười Lại là giọng bé gái Theo làn khói tản đi Chúng đệ tử thanh vân tông Không khỏi nghi ngờ cả người Lại thấy ở phía sau làn khói Hiện ra một tiểu cô nương Mặc váy hóa đỏ Mặc váy hỏa đỏ Thoạt nhìn chỉ là 12-13 tuổi So với phương hành còn ít hơn một chút Trong tay nàng cầm một đạo hỏa tiên Khi thể thanh ngô trước mặt nàng, nàng có chút hăng hái quan sát. Nàng vô cùng thuần thục, bàn tay nhỏ nhắn có lực lượng cường đại, tiện tay xé ra vỏ cứng của thành ngô, phẳng phất dễ dàng như là bắt một con cua. Sau đó đưa tay ở trong cơ thể bóc ra một viên yêu đan thổ hoàng sắc lớn, cỡ nắm tay, đi ra ngoài. Tinh tế đánh giá, nhất thời vui mừng kêu lên. Dĩ nhiên là một viên yêu đan thổ thuộc tính, thật là phát tài mà. Tiểu cô nương vui sướng kêu lên. Chúng đại từ thanh vân tông hai mặt nhìn nhau. Không biết làm sao Chuyện này là thế nào Làm sao đột nhiên lại xuất hiện một cái nha đầu Không biết từ nơi nào tới Mà lại đoạt yêu đáng Cùng lúc này Phương Hành ngồi xuống Kim Âu bỗng nhiên khẽ ruột Thấp giọng kêu liền Ta ngất mất là sao nào lại tới đây Phương Hành kinh ngạc nói Sao thế Cô nương này là ai Kim Âu tờ hồ có chút khẩn trương Thấp giọng nói Người của một hải quốc bắt thú tông Còn mẹ nó Làm sao nàng dám vượt giới tới nơi này Phương hành phát hiện, người này phản ứng không đúng. Vội vàng thấp giọng hỏi. "Cuối cục là có chuyện gì? Kim ô đáp miệng gieo liền. Không cần cần chương, không cần cần chương. Rồi sao bọn họ cũng không thấy được chân thật bộ giọng của ta. chưa chắc có thể nhận ra ta. Chấn định, chấn định. Cuối cùng các nàng làm sao tìm được chứ? Mẹ nó chứ. Chẳng lẽ ta vừa rồi khu động thú vương đình. Khí tức của bọn họ cảm ứng được rồi. Nhất định là vậy. Màu nghĩ biện pháp chưa để khí tức kêu cho phải. Phương hành Kimo... Hương Hành ở trên lưng Kim Ô Đập hai cái, thấp giọng kêu lên Rốt cục đã xảy ra chuyện gì nói mau Kim Ô kêu khổ nói Ta một tháng trước ở bộ thải quốc Làm ăn một chuyến Đem thú vương đỉnh của bác thú tông của bọn họ trộm tới Sau đó trốn vào thâm sơn Một đường chạy trốn tới sở vực Vốn cho là tu sĩ bồ hải quốc Không dám vượt vực tới đuổi theo Không biết tới nhà đầu này xuất hiện tại nơi này Nhất định là những cao thủ khác của bác thú tông Cũng cùng đi theo rồi Nàng không thể nào đi một mình được Phương Hành vội vàng hỏi mấy câu Giờ mới hiểu được thì ra là Kim Ô trọc ra đại họa Cô bé váy hồn này lại là tiểu cô cô của bác Thú Tông Tương tự với thiếu chủ Đối phương hơn phân nửa chính là đoạt về Thú Vương Đình Mà Kim Ô đánh cắp Mấy một đường đi theo nó không bảo phạm vi sở vật Theo lý thuyết ở trong dãy núi Cũng không dễ dàng như vậy tìm được nó Chẳng qua là nó mấy ngày nay Liên tục sử dụng Thú Vương đỉnh hai lần Chắc là đối phương cảm ứng được khí thức Thú Vương đỉnh, Lúc này mới một đường tìm tới đây. Nhìn không ra người còn giỏi như vậy Trộm thú vương đỉnh nhà người ta Còn nói là đỉnh rách Phương Hành có chút im lặng Trương mô vội la đi Bây giờ thời điểm nói chuyện này xong Còn không bao nghĩ ra làm sao giúp ta Phương Hành hắc hắc cười nói Không phải che giấu khí tức nha Không làm khó được tiểu ra Vừa nói từ động thiên giới trì Lấy ra một cái mặt nạ Lặng lẽ đưa cho nó Nhanh chóng nói rõ cách dùng Kỳ bộ nghe xong đầy mừng rỡ Lại nói thời điểm hai người bọn họ Ở phía sau nói nhỏ Vì dưới tế đàn Đám người tiểu kiếm mình đã cùng với tiểu cô nương này trao đổi Thần kiếm là người thứ nhất nhảy ra Hắn bị phương hành hù dọa bề mặt Vì định bỡ tiểu kiếm mình Qua thực là tận hết sức Thấy đối phương là tiểu cô nương trực tiếp để ra ngoài quát điểm Lớn mật Ngươi là người phương nào Đem yêu đan của tiểu xu trả lại đây Cô bé kia hì hì một tiếng nói Cái gì mà tiểu sư huynh đại sư huynh Yêu thú là do ta giết Yêu đan chính là của ta Nói bậy Yêu thú bị tiểu sư huynh chém giết Làm sao có thể nói ngươi đoạt là đoạt Màu màu đèn đấy Thần kiếm lên tiếng quát vắng Bước đến trước một bước giơ tay phải đi Cô bé kia con người đảo một vòng Tự tiếu vì tiểu nói Ta không đưa thì sao Thần kiếm ngẩn ra Không ngờ cô bé này căn bàn không để hắn vào trong mắt Quay đầu nhìn thoáng qua tiểu kiếm mình Thầy hắn không có ý ngăn trở mình Đàm khí hơi cường trắng, quát đến Vậy thì đừng trách ta đắc tội rồi Vừa nói Chuyên triển ra dẫn lực thuật Muốn đem cô bé này cùng yêu đàn nhiếp lấy Nhưng vào lúc này Cô bé kia bỗng nhiên biến sắc Giống như là trước khi thi triển dẫn lực thuật Thần kiếm chỉ cảm thấy dưới chân trống không Càng người lại bị một đạo lực lượng cường đại vô hình dẫn dắt Trực tiếp hướng cô bé này bay đi Nhất thời sợ hãi Hồn bay lên trời Mắt thấy mình nhanh chóng dứt gần cô bé này Vội vàng sau trưởng lăng không ấn xuống Vừa công bà thủ Chỉ sợ cô bé này hướng mình hạ sát thủ Nhưng cô bé này Chẳng qua hì hì cười một tiếng Tay ngọc hơi thoan một trào xuống Thân kiếm đột nhiên bay lên Nhắm hướng sau nào quang đi Tiếng thịch thịch vang lên Đột nhiên có một đại hán Từ trong núi rừng lao tới Vừa vặn đón thân kiếm bay tới Hai cái tay lớn hướng không trung một trào Tự nhiên bắt một con gà Đem thân kiếm cầm lấy Mặc cho hắn ra sức dãy ruộng Lại không thể động đậy chút nào Mọi người của thanh vân tông sắc mặt đều biến hóa Tiểu kiếp mình đã đè xuống thiết kiếm Nhưng thầy trăng hắn kia Trong quá trình bắt giữ thần kiếm Cũng không hạ sát thủ Lúc này mới nhịn xuống Ánh mắt như ưng Lạnh lùng nhìn đối vương Suy đoán đối tương lai lịch. Hắn không hành động thiếu suy nghĩ Bởi vì hắn đã nhìn ra lực lượng của cô bé này Có chút bất phản Ở thời khắc cô bé thi kiến dẫn lực thuật Hắn đã nhìn qua Cô bé này nhìn như là cử trọng nh thiệt thực cũng đã dùng hết toàn lực, chỉ có linh động ngũ trọng tu vi, chẳng qua là xử lý nhẹ nặng cùng với pháp thuật tinh diệu, không chế cực kỳ bất phàm. đừng nói là thân kiếm, sợ rằng linh động trung kỳ, bất kể là mấy trọng tu vi cũng rất khó ở trên tay nàng kiếm được tiện nghi. dĩ nhiên hắn không sợ, chỉ mất quá hắn tin tức, chỉ mất quá hắn tin chắc một cái, cô bé như vậy tất nhiên không phải độc thân, mà đến chỗ này, hơn nữa được ta chiều phần vì vậy không trực tiếp sát thủ. Tính toán nhìn mục đích của đối phương trước biết quyết định. Hiện tại tốt lắm. Cô bé phủi tay nói. Các người đừng động. Đừng có khi tù vi tài thấp. Các người không phải đối thủ của ta. Vừa nói khuôn mặt nhỏ nhắn dương lên. Hai người hướng cửa hắn nói. Hùng nô, triều dương, ca ca bọn họ đâu. cự hắn hà hà kêu hai tiếng. Hướng phía tây mà chỉ. Tựa hồ là người cầm. Cô bé gật đầu nói. Gọi bọn họ tới Nói đầu mối ở chỗ này Cư hắn gật đầu xuất ra một đạo ngọc phù Truyền tin cho người ở ngoài xa Vị cô nương này Không biết là người từ nơi nào tới Đến lời thí luyện của thanh vân tông chúng ta để làm gì Tiêu kiếm mình tiến đi Nhà nhạt, nhạt nói Kính xin thả thân sư đệ nhà ta trước Như thế nào Cô bé thấy vậy Tựa hồ có chút kiêng kỵ, Luôn về phía sau hai bước cười nói Người cũng rất lợi hại Bất quá không thể lấy lớn hiếp nhỏ Chiều dương ca ca bọn họ lập tức tới đề ngày Nếu người khi dễ bọn ta Bọn họ sẽ khi dễ người Về phần ta, thân phận chắc không nói cho người Ta chỉ hỏi người Có nhìn thấy người nào sử dụng một cái đình lớn như vậy Tới khu sở yêu thú không Vừa nói là một chút dấu vết Chừng ba thước lớn nhỏ điều kiếm miệng thẳng như nói Không thấy, thả người trước đi Vừa nói bước điên trước một bước Bàn tay đè xuống tiết kiếm Hắn dù sao cũng là Thanh Vân tông chân truyền đại đệ tử, vô luận như thế nào cũng không thể ngồi nhìn Thanh Vân tông đệ tử rơi vào trong tay của người khác. Cô bé sợ hết hồn, nhất thời lui một bước, bỗng nhìn quá to, "Kiều Dương ca ca mau tới đây, có người phi giá tao." Điều kiếm mình thật mình, không ý tới nàng lại phản ứng như vậy, nhất thời không biết nên xuất thủ cướp người trước hay là chờ một chút tốt hơn. Cũng vào lúc này, bỗng nhìn không trung có người nói, "Phải không?" ai to gan như vậy? mọi người ngẩn đầu nhìn lại, nhất thời nhìn thấy rất khổng trùn, đột nhiên có bảy tám đạo bóng đèn khổng lồ từ bốn phương tám hướng bay tới, định thần nhìn lại, rõ ràng đều là con rơi khổng lồ, toàn thân ngảm đèn, hung hình dáng lộ, cả đám bộ dáng hung tàn, mà trên lưng con rơi chia ra ngồi mấy người nam tử, cầm đầu là một người trẻ tuổi, sắc mặt tái nhợt không giống người sống, thân mặc một thân cầm bào, đi tới vụ cận. Bởi tám người trực tiếp đâm Thanh Vân Tông đệ tử bao vây lấy, sau đó trên người khí tức trận phóng ra. Uy áp trận trận đánh tới, chúng đệ tử Thanh Vân Tông nhất thời kinh hãi. Trong những người tới, thậm chí có 3 người linh động tầng chín, còn lại cũng đều là tầng 7 hoặc là tầng 8.